Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện kết thúc viên mãn rồi, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Minh Hạnh cùng với team hèm ngôn tình nhé. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.